nghĩ đến muội tử cũng mới tuổi, vệ ngạn tạm thời nhận đồng. hắn nói, kia nhưng thật ra, này vị họa đến không chuẩn so đường hoài cẩn còn hảo chút. đều nói là viên lương. xem muội tử muốn cùng hắn khí thượng, vệ ngạn không tranh, trực tiếp đầu hàng, nói, có chuyện này thiếu chút nữa đã quên nói, nương, ngày mai ta có cùng trưởng tới, nói giờ thị đến, giữa trưa kia đồn muốn phiền vái ngài an bài một chút. khương mật đang muốn đem họa đưa cho lão thái thái xem.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 Vừa lúc đi theo cùng nhau trở về đến có Giang Nam đầu bếp, ngày mai cho các ngươi nếm thử địa đạo hoài dương đồ ăn. Vừa rồi liền tưởng nói, hôm nay bãi điểm tâm có phải hay không thay đổi. Nương mang về tới đầu bếp làm, ngươi nếm thử xem. Về ngạn tương đương cổ động, hắn kỳ thật không tham ăn uống, vẫn là vô cùng cao hứng ăn hai khối, lúc này mới bưng trà chén xúc xúc miệng. Phía trước hơn nửa năm hắn mỗi lần về nhà tới đều ngại quản cú mẽ, ngoài miệng không nói trong lòng cảm thấy trống giống.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 Đừng cả ngày cười ngây ngô, trưởng thành nội dung chính túc một ít. Vệ thành người ở bên cạnh ngồi, đột nhiên trời ráng một ngụm cự nổi, vốn dĩ phẩm trà tới, hắn liền bắt trà đều thả. Phu nhân ngấm lại ta đọc sách khi là bộ dáng gì, ta cùng trường bạn tốt thiếu. Hiện giờ quách huynh lâm huynh đám người cùng ta còn có thư tử lui tới. Khương mật nghĩ nghĩ, nàng gặp được vệ thành thời điểm chính là thanh cao người đọc sách bộ dáng, Thật đừng nói, nghiên mực không cười thời điểm phạt nhìn liền rất giống hắn.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 kia không phải hẳn là. Nhưng chúng ta cha mẹ cũng hô, đại đường ca rất cao hứng, hỏi hắn cần không cần sửa miệng, hắn nói không cần, liền như vậy nghe thân thiết thật sự. Vệ huyên ý đồ làm đại ca tiếp thu chính mình phấn cái chó săn chuyện này. Kết quả vẫn là không thành công. Vệ ngạn kiên cường thế hậu sơn cư sĩ biện giải, nói, này liền giống như người khác bên đường kêu ta nghiên mực, ngươi xem ta đáp ứng hay không. Gia nãi cha mẹ như vậy kêu liền không giống nhau.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 Chúng ta tra đường đường quan lớn, các địa phương thượng là biên giới đại quan cấp bậc, ở Hoài An này hơn nửa năm vội vàng nịnh bỡ nịnh hót hắn không ít đi. Đưa tiền liền không nói, tặng người có sao. Ta ở quốc tử dám liền nghe những cái đó ngông tổ ấm tới hôn nhật tử giảng quá, nói rằng nam kia phiến dưỡng ngựa gầy nhiều, danh linh khắp nơi, duyên hạ không phải còn có thuyền hoa. Kia cũng là tiêu hồn quật, ta tra như vậy đại cái quan tới rồi địa phương thượng, không ai mở tiệc chiêu đai hắn.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 Cái này kêu phòng hoạn với chưa xảy ra. Ta cũng không cảm thấy ta cha sẽ chủ động thực xin lỗi nương, còn không phải sợ nhân ra hạ bộ muốn tính kế hắn. Từ trước kia đến bây giờ, loại sự tình này còn thiếu. Thật làm người tính kế thành công một hồi, nhà ta không phải đến nhiều ra tới ghê tẩm đồ vật. Người đi theo đi ra ngoài một năm thật là chuyện gì mặc kệ, cũng liền tranh chữa cường một chút, mặt khác một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Muốn cho ta đi theo một đạo,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 muốn mau con khỉ ở chỗ này bảo đảm có thể một cây gậy gõ chết hắn đi. Bởi vì ngủ trước nghe xong những cái đó, đêm nay vệ huyên đều cảm giác không yên ổn, hai huynh đệ một đạo ngủ rừng đất, đến nửa đêm hắn đông lạnh tỉnh, trận mắt vừa thấy chính mình trên người cũng chỉ thừa cái chăn biên nhi, thân ca ở bên cạnh bọc thành động. Vệ huyên lanh đến lại là một run run, hắn rôi tay đi túng chăn, không túng đến động, hơn phân nửa đêm chỉ phải khoác xiêm ý xuống giường làm nô tải cho hắn lấy chăn đông.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 Sáng sớm lên thanh nước mũi đi xuống tí tách. Hắn khét ngược, còn tinh thần no đủ chuẩn bị an khẩu nhiệt về quốc tử dám đi. Vệ huyên mang theo giọng mũi nói, về sau ngốc tử mới cùng ngươi ngủ. Đừng nóng giận, đừng oán giận, ca ca cũng không phải cố ý đoạt ngươi tràn, ngoài ý muốn tới. Vệ huyên mắt lẽ nhìn hắn, tối hôm qua ta làm nửa đêm mộng, trong mộng có cái con lửa chọc nhì gõ mỏ cho ta niệm kinh, niệm không sống kinh. Này cũng lại ta, không kém ngươi.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 nắm chắc được điểm này trương ma ma thực thuận lợi liền cho nàng mang lên nói. Chứ bỏ hàng ngày giáo quý cũ, hiện tại nàng học tự học họa mặt khác những cái đó cộng lại về sau từ từ tới, hiện giờ này hai dạng liền đủ nàng chịu khổ. Cũng là tháng trạm, hoàng hậu thỉnh Khương Mật Tiến Cung đi ngồi ngồi, bồi nàng nói chuyện. Khương Mật mang nữ nhi đi, lúc này đồng dạng có trương ma ma đi cùng. Tiến Cung môn đến hoàng hậu trong điện này đoạn đi tới là thật lãnh, nhập điện liền ấm áp.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 Người thèm ta tới. Hoàng hậu cười đến thoải mái, ngay cả một bên hầu hạ cung nữ nhấp mùi nhạt đầu. Khương mật nói mọi nơi nhìn nhìn, hỏi, ngồi xuống có trong chốc lát, sao không thấy thất điện hạ. Người nói hương thịnh. Hắn từng ngày ngại trong phòng buồn, không biết chạy chỗ nào ra đi. Thiếu niên trên người mang hỏa, không sợ đông lạnh a? Hắn là không sợ đông lạnh, mệt đến buồn cung ngày ngày lo lắng, bên ngoài còn tích tuyết, chỉ sợ hắn đi được mau không dám ổn dưới chân trượt quăng ngã.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 Mới vừa ở đình viện quăng ngã cái mông ngồi sổ nhi, hắn cũng không khóc, trục tuyết chạy nhanh tiến lên hành lễ tới. Mẫu hậu, còn có đây là vệ phu nhân. Mai hoàng hậu tràn đầy kinh ngạc, ngươi còn nhận được. hưng thịnh lại đã quên chính mình mới 3 tuổi, lần trước thấy Khương mật là 1 năm phía trước, lúc ấy mới hơn 2 tuổi. Hắn nói lưu miệng, chỉ phải miêu bủ, nói người xinh đẹp đương nhiên nhớ rõ. Vậy ngươi xem nàng hoàng hậu dối tay đem phúc nữ dắt tới, hỏi cái này lại là ai?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 Sau lại lại hàn huyên vài câu, nàng liền mang theo phúc nữu chuẩn bị ra cung, đi phía trước đến hoàng hậu thưởng mấy con đoạn. Ra cung này một đường, phúc nữu đi theo nàng nương bên người quy quy củ củ đi, chờ đi ra ngoài, ngồi trên xe ngựa, nàng mới bế lên khương mật cánh tay, nương. Khương mật sờ sờ nàng tay, còn ấm áp, lúc này mới hỏi nàng làm sao vậy. Hoàng hậu nương nương sẽ không đồng đánh huyên nương đi. Đồng đánh nào đối nhi huyên nương. Mặt nàng đỏ bừng.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 Bẹp miệng bộ dáng muốn nhiều đáng thương Có bao nhiêu đáng thương Khương mật lấy khăn cho nàng xoa xoa Hỏi khóc cái gì Nàng không theo tiếng Khương mật xoa bóp mặt nàng Cũng là cái không tiền đồ Ngươi muốn thật thích hắn Liền hảo ăn cơm hảo sinh học Quy củ hảo sinh mài rúa tài nghệ Ngươi mọi thứ hảo hắn có thể không thích ngươi sao Đừng khóc, khóc lóc thật xấu Phúc lĩu chạy nhanh đem trên mặt lau khô Ôm khương mật cánh tay an an nhàn giật rửa vào trên người nàng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 Ngươi chỗ nào đều đẹp? Thiên nhi thiếu chút nữa cho nàng liêu chết, đường hoài cần hai cái thính thai đều đỏ, hỏi nàng, ngươi nói muốn đưa cho ta xem chính là thứ gì? Đối nga, còn có việc này. Phúc Liễu vây tay làm hắn theo tới, dẫn hắn đi thưởng thức một bước chính mình khổ luyện nhiều ngày thật vất vả có thể nhìn ra điểm bộ dáng béo viên ương, thế nào thế nào? Đường hoài cần cầm lấy tới nhìn kỹ, hỏi, ngươi họa? Họa rất khá. Ngươi xem có thích hay không? Phúc nữ mới vừa còn nắm chặt tiểu nắm tay, khẩn trương đâu, lần này liền cười mở ra, thích liền tặng cho ngươi, thu ta huyên ương ngươi liền không thể thích người khác, ta ca nói, huyên lương không phải tùy tiện đưa. Cái này đường hoài cẩn mặt đều đỏ, hán cầm cũng không phải, không lấy cũng không phải. Do dự nửa ngày, vẫn là tiểu tâm cuốn lên tới bắt ở trong tay, lại hỏi vệ tiểu cô nương, ngươi cái nào ca ca còn giáo ngươi này đó. Phúc nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Ta làm nhị ca dạy ta hỏa, đại ca nhìn kêu ta hỏa một chương liền thu hảo một chương đừng tùy y phóng, huyên ương không tùy tiện tặng người. Vậy ngươi như thế nào không nghe? Còn lấy đến tiện ta? Tưởng tặng cho ngươi nhà, cho ngươi lại không phải tùy tiện tặng người. Đánh chết vệ ra trên giới đều không thể tưởng được, nhà bọn họ tiểu cô nương đã bốc cháy lên yêu sớm tiểu ngọn lửa. Nói đến cũng thật tạo nghiệt, lao đại mắt thấy liền 14 không thông suốt.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 Lại hồi tưởng một chút vệ đại nhân ra tiểu nữ nhi, thật là gái nhận người thích cô nương. Không dông có chút câu thúc qua có vẻ chất phác, nàng hoa bác, lại không náo người, nhìn ra được là người ta trong phủ kiều bà bối. Đường khiêm dơ tay ở nhi tử trên đầu vô vỗ. Đột nhiên tới lần này đường hoài cần đều đốc, hắn ngẩn đầu nhìn về phía thân cha, ánh mắt dò hỏi làm sao vậy. Làm ngươi trở về tiếp tục cố lên, dụng tâm đọc sách, cùng vệ ngạn bọn họ hảo sinh học học.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 Vệ thành cùng Khương Mật nói thầm, nói nữ nhi từ ba năm trước đây thấy đường hoài cẩn đệ nhất mặt liền thích, nơi trốn tưởng cùng hắn thân cận, thời gian dài như vậy như thế nào sức mạnh còn không có quá. Ngươi hỏi ta a, ta sáu tuổi thời điểm đều vội vàng uy gà vịt véo rau dại thượng bếp trước xem hỏa, không phương diện này kinh nghiệm. Xem nam nhân có tưởng ngồi xuống tâm sự ý tứ, Khương Mật gắt xuống trong tay đồ vật, chiều hắn kia phương sườn nghiêng người, nói, ta đã sớm tưởng nói. Phúc nữ sợ là kế thừa ngươi, ta gả lại đây đầu mấy năm ngươi trở về liền cùng ta nói nói vậy, ngươi khuê nữ liền cùng ngươi lúc trước một cái dạng, miệng ba hoa. Vệ thanh vốn dĩ cầm bổn sách giải trí, tùy tiện thiên, nghe được lời này hắn đem thư thả, miệng ba hoa. Ta khi nào? Ngươi hai mươi xuất đầu cùng ta nói những cái đó, quá mười mấy năm ngươi không thừa nhận. Có phải hay không ngươi nói trong thôn đầu ta đẹp nhất? Còn nói cùng thiên tiên nhi dường như...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 Trên triều đình kia bộ có thể dọn về ra đối phu nhân sự. Sử song nhật tử quá đến đi xuống sao. Khương mật chê cười hắn nói, ngươi là thật hiểu. thính không nói đôi ta, vẫn là nói hồi nữ nhi. Ta không kinh nghiệm, lúc trước không dư lực tưởng này đó, nhưng ta cảm thấy phúc nữ nàng liền tính mỗi ngày đem thích này đó quải ngoài miệng nói, chưa chắc thật hiểu lần đó sự, ít nhất mí mắt phía dưới nàng đối đường hoài cẩn kia kính nhi cùng nàng đối nhà tan này hai cái tiểu tử kém không quá nhiều là đường ca ca xem. Như vậy nhớ thương không ngoài là người cùng nàng số tuổi sắp xỉ, bộ giáng sinh đến tuấn, cộng thêm gặp mặt hồi số thiếu, cách ngôn cũng nói xa hương gần xú. Vệ thanh vừa mới cao hứng một chút, khương mật lại nói, bất quá thanh mai trúc mã chính là có chuyện như vậy, đánh tiểu nhận thức, thường xuyên ở bên nhau chơi, tình cảm thâm hậu, trưởng thành tự nhiên mà vậy liền đi đến cùng nhau. Trạm trường bối lập trường, không có đi phá hư đạo lý,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 Làm không hảo hắn về sau cưới thê tử cùng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng, này cũng rất có khả năng. Thật giống như Khương Mật ở vệ ra tới cửa cầu hôn phía trước cũng chưa nghĩ tới nàng sẽ gả cho thư sinh, càng không nghĩ tới sau lại này đủ loại, lúc ấy sở cầu nhiều nhất bất quá là gả cái kiên định chịu làm buồn phận người, khổ mấy năm mệt mấy năm có thể quản gia chậm dại hưng khởi tới, ai biết mười mấy năm sau có thể đường cáo mệnh phu nhân. Khương Mật túi đầu nghĩ sự, Liên nghe vệ thành nói hắn không tính toán sớm cấp nữ nhi đính hạ, tổng cảm thấy chỉ cần đính xuống dưới chẳng sợ hỉ sự không làm, nàng nửa cái người cũng là nhà người khác. Đương cha tưởng nhiều xem nàng mấy năm. tướng công ngươi tưởng quá nhiều, ngươi khuê nữ mới bao lớn. Nàng xuất cắt cũng là mười năm lúc sau, sớm đâu? Sớm cái gì? Phu nhân ngắm lại, ta vào kinh ứng thi hội tình hình có phải hay không giống như ngày hôm qua, thực tế cũng qua đi mười mấy năm vội lên thời gian quá đến quá nhanh. Lúc trước ở thôn Hậu Sơn, bao đản mỗi ngày nghe mùi hương nhi xảo muốn ăn, hồ hoa tổng vô cùng cao hứng chạy ra ngoài chơi. Lúc ấy ngươi vẫn là cô dâu, không hoài không sinh. Hiện tại ngươi xem, có thể dọn đều từ ở nông thôn dọn ra tới, bao đản cùng hồ hoa ở ta lúc trước nhận thức ngươi số tuổi thượng, thành thanh niên, chúng ta nhi tử cũng là sớm cũng trưởng vãn cũng trưởng, đều mau cùng ngươi giống nhau cao. Ta đâu? Đều buôn 36 đi. Hiện tại xem phúc nữ còn nhỏ, ta chỉ sợ chỉ trước mắt nàng liền biến thành duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, liền phải chuẩn bị gà chồng, từ trong nhà này đi ra ngoài, ngấm lại đều liên tiếp. Nghe hắn nói này đó, khương mật cũng thực xúc động, nàng vươn tay đi đáp ở vệ thành ngu bàn tay thượng, ai mà không như vậy lại đây. Ngươi đều biết chính mình 36 người, đừng cùng nhi tử dường như tùy hứng. Phúc nữ nàng ái cùng đường hoài cần chơi.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 Tỷ Như Thái Thái mang thai, đến có hơn nửa năm không thể hầu hạ, hậu viện liền phải tiếng người. Lại tỷ Như Thái Thái con nối dõi gian nan, cũng muốn chủ động an bài cấp trong nhà khai chi tán diệp. Còn có trưởng đối ban tặng đồng Liêu tương tạo. Trên cơ bản người nhiều đương mấy năm quan, trong nhà một hai cái thiếp đều tính thiếu. Đường Khiêm là hai phòng tiếp thất, đều là trên đầu lão nhân an bài, chủ yếu Thái Thái liền sinh đường hoài cẩn một cái, lúc sau lại không hoài quá, trong nhà sợ có sơ suất.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 Ta coi hắn không giống vệ ngạn như vậy bộc lộ mũi nhọn, cũng không giống vệ huyên thu đến lợi hại, liền với lúc, có điểm khiêm khiêm quân tử ý tứ. Chính là cô nương gia thích nhất cái loại này, trời sinh chê hoa gẻo nguyện tri tướng, nữ nhi của ta phải gả cho hắn, sợ là nháo không song tâm. Người nữ nhi gả cho ai ngươi đều thao không song tâm. Vệ thanh nhìn xem Đông đưa ảnh đến, ngắm lại cũng là, nếu không phải ăn cơm mềm không cái tốt, ta đều tưởng cho nàng cái lến rễ.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 Sinh đứa con trai chính là làm giận tới, hương thịnh mới ba tuổi chính là cái xu tính tình, lớn lên còn lợi hại. Hoàng hậu nói như vậy, chấm cái thứ nhất không đáp ứng, tiểu thất còn không tốt. Hán tại đây số tuổi so đằng trước mấy cái hiểu chuyện nhiều. Phía trước chiêu vệ phu nhân tiến cung, nhìn thấy nàng tiểu nữ nhi, kia mới làm cho người ta thích, sinh đến cũng là mỹ nhân thôi. Ta nhìn thật hiếm lạ, duy độc đáng tiếc chúng ta nhi tử quá nhỏ một chút.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 Hẳn là cưới thượng tức phụ nhi đi. Kinh thành năm đều là như vậy, nên tiến cung tiến cung, nên đi lễ đi lễ, nên đến thưởng đến thưởng. Từ mùng 1 đến sơ năm nghỉ ngơi mấy ngày, lúc sau làm quan thượng nhà, người đọc sách chuẩn bị hồi học đường. Cứ như vậy, tân một năm bắt đầu rồi. Ngắm lại tháng chạp để kinh thời điểm, lúc ấy cảm thấy có thể ở nhà 1-2 tháng, thời gian láo trường. Kết quả nhoáng lên mắt tháng chạp đã vượt qua, tiến thắng riêng, quan thuyền đã ở thiên tân chờ.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 Quan thuyền ở bến tàu ngừng nửa ngày, lấy làm nghỉ ngơi trình đốn, không riêng hai người bọn họ lên thuyền, bao đảng cũng đi theo lại đây cùng tam thúc tam thẩm thấy một mặt, hắn mang theo phu nhân Lưu Thị, nói năm đầu không gặp, lúc này cũng làm thẩm thẩm nhìn xem. Trần Hà Hoa nàng phía trước liền gặp qua, sang bên đỉnh thời điểm chủ yếu là cùng Lưu Thị nói vài câu. lư ra là thương hộ, lại là thư thương, nhà bọn họ người đọc sách đều tương đối nhiều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 Không có gì, nhàn thoại việc nhà thôi. Vậy ngươi xem ta thẩm thẩm như thế nào? Không dám nói. Khi ta mặt có cái gì không dám. Ngươi nói đi, ta nghe một chút xem. Lư thị nhỏ giọng nói hai câu, nói cảm giác cùng nương cùng nhị thẩm đều bất đồng, là thật sự đại quan thái thái. Mao đảng gật gật đầu, trong nhà những người này bên trong, nhất không đơn giản chính là ta tam thẩm. Ta nói ngươi không rõ, lúc trước ta nài trong lòng cưng tam thúc.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 Không nghĩ tới bà bà có thể cho chị em dâu như vậy cao đánh giá. Mau đản nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, xua tay nói, nương nguyên nói hổ ly tinh cũng chưa nàng năng lực, đem tàn mãi bãi bình liền bãi, ngươi xem ta thúc quan bái nhị phẩm trong phủ liền phòng tiểu thiếp cũng không, loại sự tình này ngươi nghe nói qua. Ngươi muốn nói ta thẩm suất thân hảo địa vị đại cũng liền thôi, nàng chính là chính gốc người nhà quê. Mau đản viết cái kia thư lưu thị xem qua, Xem thời điểm chỉ cảm thấy vệ phu nhân mệnh hảo, hiện tại ngắm lại, có một số việc không phải một cái mệnh hảo là có thể giải thích. Nàng có thể gả cho vệ thành có lẽ là mệnh hảo, sau lại này mười mấy năm lại là bằng bản lĩnh quá, đổi cá nhân tới nói không chừng đều hạ đường. Dù sao ngươi có cơ hội nhiều cùng ta thẩm học, đừng học nương như vậy. Lưu Thị gật đầu, ta đã biết. Mau đản ở trên xe ngửa cùng Lưu Thị kề thai nói nhỏ, quan trên thuyền.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 Thứ tốt nàng gặp qua, lại không có mặc thượng thân quá. Đời này xuyên qua tốt nhất một thân siêu y gì chính là thành thân khi cắt phục, lúc này nhìn ma ma chuyển đạt táo chẳng cũng không dám tiếp. Không sao lãnh, ta liền không cần, cái này khoác thẩm nhi trên người mới đẹp, ta xuyên giống gì lời nói. Được rồi đừng đẩy, cũng là nghĩ đến ngươi muốn lên thuyền ta mới có thể lấy thượng cái này, này nhan sắc tuyển nột, làm ra tới ta liền không có mặc quá hai lần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 Ta cùng ngươi bà mẫu lý thị là chị em dâu, chúng ta chi gian liền một ít thân thích tình cảm, người đương ra cùng nàng lại là máu mủ tình thâm mẫu tử thân tình. Khương mật nói quay đầu lại nhìn chạm mặt sau hà hoa liếc mắt một cái, hồ hoa kia hải tử ưu điểm là cá tính trầm ổn tâm nhãn thật sự, khuyết điểm cũng có, hắn đầu góc động đến chầm một chút, có một số việc muốn hắn minh bạch hơn nữa tiếp thu tương đối khó. Hà hoa ngươi đầu góc linh quang, ta cùng ngươi nói,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 Nói lao nhị người thông minh có thể đọc sách, nàng cũng không thấy ra vệ đăng khoa nơi nào có thể đọc, đều không cần cùng tam thúc ra đường đệ tương đối, cùng đại thuận ca so với hắn đều kém xa. Bởi vì Mao Đản sớm nói muốn cùng đi bến tàu, nói có chuyện muốn giáp mặt cùng thúc thúc giảng, hồ hoa liền mang theo hà hoa đi trước trong huyện cùng Mao Đản xe cùng, bọn họ thừa chính là Mao Đản an bài tốt xe ngựa. Ở trên xe ngựa, há hoa cùng nàng biểu tàu lưu thị nói một đường,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 Rất nhiều bà bà cùng tức phụ nhi đều không đối phó này không quan hệ chỉ cần nam nhân trong lòng chăng ngơi Nhật tử đều có thể quá đến đi xuống Lưu Thị sẽ nói như vậy cũng là căn cứ vào nàng nương giáo dục Lư ra là đại thương hộ trong phủ thê thêm nhiều đến thứ con cái cũng nhiều người nhiều sự tất nhiên tạp, nàng nhà mẹ để cách vài bữa đều ở làm ở Mỹ ít có an Bình xem bọn họ cãi cỏ xem nhiều liền biết đương gia nhân trong lòng ở ai ai tổng có thể cười đến cuối cùng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 Chờ tới rồi Hoài An, hồ hoa vẫn là té ngã năm giống nhau phụ trách chạy chân á chọn mua này đó, hán thức phụ nhi hà hoa làm khương mật mang ở trước mặt, xem chướng á thấy quản sự a dạy bảo này đó đều kêu nàng nhìn. Như vậy mang theo nàng mấy tháng, này tiểu cô nương liền có một chút nữ quản sự tư thế, nàng lén cùng nam nhân nhà mình nói muốn học biết chữ, làm hồ hoa giáo nàng. Học biết chữ? Học biết chữ tới làm gì? Người ngấm lại xem. Muốn từ mẹ mìn trong tay mua cái nhà hoàn, tầm thường bộ dáng nếu không đến 10 lượng, phàm là sẽ viết mấy chữ có thể kêu lên 20 lượng, ngươi còn cảm thấy biết chữ vô dụng. Ta không biết chữ cũng chỉ có thể làm bình thường quản sự, nếu có thể xem có thể đọc có thể viết, quá mấy năm không chuẩn là có thể hôn thành ta thẩm trước mặt đệ nhất đắc ý người. Lại nói, nhà chúng ta không được làm bức chướng, Tiến nhiều ít ra nhiều ít xài như thế nào dùng không biết xuống tới sao nhớ rõ chủ đâu.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 Lý thị đánh giá nghẹn hỏa, liền chờ hổ hòa phu thê trở về. Hà hoa nghe thẳng như mày, thúc thúc không phải đã nói sao. Hiếu học đường giao đến khó, liền tú tài trình độ đều không có đi vào cũng là nghe thiên thư, theo không kịp. Là nói qua, nhưng nàng không tin, cảm thấy ngươi có lệ nàng. Liền tính không phải có lệ, lý thị người kia nhận định cái gì không đâm nam tưởng là sẽ không quay đầu lại. Ngẫm lại xem, hổ hoa hiện tại cùng Lão tam làm việc.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 Vệ Thanh mỉm cười gật đầu, "Là khá tốt, Hồ Hoa cùng Hà Hoa muốn tiếp thu chút khảo nghiệm." Nói lời này thời điểm, hai người đã trở lại trong kinh, người ở nhà mình muốn tiến trong viện ăn trà nướng hỏa. Vệ Ngạn người ở quốc tử giám, Vệ Huân ở phía trước đọc sách, đến nơi nói phúc nữ, nàng ôm mẹ ruột mang về tới vải dệt những cái đó cười đến mi mắt cong cong, nhạc đủ rồi nhớ tới đêm này một nam họa nhảy ra tới cấp cha mẹ xem. Một chương trương phiên xuống dưới, tiến bộ thật rất đại không riêng gì họa, tự cũng ở dần dần thoát khỏi ngốc thô hát, chậm rãi hướng tới thanh lệ huyển chuyển dựa sát. Kaka ca nói ta là cây hạt giống tốt, cha ngươi nhìn xem, nhìn kỹ xem. Vệ thanh nhìn, xem xong vô vô nàng đầu, là cây hạt giống tốt, còn phải đoan đoan trinh chính trưởng thành cây hào thụ, không nóng nảy, từ từ tới. Phúc lĩu ngửa đầu đối nàng cha cười rộ lên, xem bọn họ cha con như vậy, khương mật hỏi, chúng ta ra kinh lúc sau ngươi nghe không nghe lời.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 Nói qua hai ngày mang đường hoài cẩn tới cửa bái phòng, làm hắn nghe một chút vệ đại nhân dạy bảo. Ta nhớ rõ ngươi ở hầu độc vị trí ngồi cũng có hai năm, nên muốn thăng. Kỳ thật là một năm rưỡi, đại nhân đã quên. Ta là năm đầu năm sáu nguyệt thăng. Vệ thành nhớ tới, hắn là năm kia đông điều thượng thủy vận, nhậm tổng đốc, là hai năm không giả. Đường khiêm là thứ năm thi đình kết quả ra tới, năm sáu nguyệt thăng hầu độc, đích xác mới một năm rưỡi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 Hãn đọc sách không phải tưởng tạo phúc ba cánh, cũng không phải muốn trở thành triều đình lương đống, thực thuần túy là vì phát tải sau đó mang trong nhà quá ngày lạnh. Nếu đã phát tải, kia còn đọc cái giám. Khoa cử con đường kia chính là thiên quân vạn mã tế quá cầu độc mục, có mấy cái có thể qua đi. Nay đoạn làm mao đàn nói, lời nói tháo lý không tháo. Vệ thanh sáng sớm cũng nói qua, chỉ là tưởng phát tài không nhất định làm quan, người đương quan không chuẩn còn hại ba cánh.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 Bất chi bất giác đi đến cửa cùng, đường khiêm phải về Hàn Lâm viện Nha muôn đi, bọn họ chắp tay nói cá biệt, từng người lên kiệu phân hai bên đi. Vệ thành hồi phủ liền đem quá hai ngày đường khiêm muốn mang đường hoài cẩn tới cửa tin tức nói cho phu nhân cưng mật. Đường khiêm trở về đến văn chút, trở về khảo giáo đại nhi tử công khóa, cảm thấy còn vừa lòng, mới nói cho hắn, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, quá hai ngày cùng ta đi vệ ra. Đường hoài cẩn sửng sốt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 Tiểu ca thật tốt, còn chờ ta đâu? Biết ngươi sẽ theo tới. Phúc nữ cười mắt con cong, nàng nhìn về phía bên cạnh đường hoài cẩn, thân mật kêu hắn, lại hỏi, đều đã lâu đã lâu đã lâu không gặp tiểu đường ca ca, ở vội cái gì? Đường hoài cẩn nói cùng tiên sinh đọc sách luyện tự, tuyết khê mỗi mùa đầu. Ta à, cũng luyện tự, còn có học vẽ tranh, ta hiện giờ họa huyên nương so năm đầu đẹp rất nhiều, tiểu đường ca ca ngươi tưởng nhìn một cái sao.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 Bọn họ cùng nhau chơi nửa ngày, chờ xác trời không sai biệt lắm đường đại nhân chuẩn bị cáo tử, tới tìm đường hoài cẩn, phúc nữ còn luyến tiếp hắn. Bất quá liền tính luyến tiếp, nàng không nháo không cho đi, ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan cho người ta đưa ra môn đi. Xem nàng như vậy, khương mật lắc đầu, cách ngôn chưa nói sai, nữ sinh hướng ngoại. Nữ nhi ra sớm hay muộn muốn thả ra đi, lưu không được nha. Đường hoài cẩn cùng vệ viên cùng hắn tuyết khê muội muội cùng nhau chơi nửa ngày.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 Đường Khiêm còn chen ép hắn, vẫn là nói, con ta muốn làm vệ đại nhân con rẻ. Vốn dĩ chỉ có một chút ngượng ngùng, cái này biến thành rất nhiều điểm. Đường Hoài Cẩn còn trái lại nhắc nhở hắn cha nói sự tình quan tuyết khê muội muội danh dự, loại này vui đùa không hẳn là khai. Khi thật chẳng sợ không nói rõ, đại nhân chi gian nhiều ít có ăn ý, đều ở con vọng. Đường Khiêm cũng là tưởng nhìn một cái nhi tử phản ứng mới tao hắn, kết quả phản ứng thực không tồi a.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 Cuối cùng không đi đến một khối, cưới nhà khác nữ nhi không cũng đến nâng sính lê đi. Luôn là có thể có tác dụng. Phụ tử hai người các hoài tâm tư, trở về đường chạch, trở về liền thấy trở ở phòng khách phụ nhân cùng với hắn kia hai phòng tiếp. Mấy người phụ nhân tán gẫu tới, xem bọn họ trở về chạy nhanh hỏi đi vệ ra tình huống. Đường khiêm lược để ra hai câu. Hắn phụ nhân hỏi đường hoài cẩn cùng vệ huyên ở Trung Hảo sao.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 Nương, ngài như thế nào cũng trêu gẹo nhi tử. Hai cái di nương chưa nói cái gì, hâm mộ lại là tàng không được. Đối với các nàng tới nói, vệ gia đó là cực cao rồng giỏi, Đường Hoài cẩn lại có thể cùng kia gia thiếu gia tương giao. Đây là bao lớn thể diện, thật tốt sự. Đường phu nhân hỏi, ta nhớ rõ vệ đại nhân ngoại nhậm hai tái, lão gia ngài nói qua thủy vận thượng 3 năm mặc cho, kỳ mãn phải thay đổi người đi.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 Lại nói lục bộ thượng thư kỳ thật đều là lão nhân, tuổi trẻ nhất cũng qua chi thiên mệnh chi năm, vốn dĩ chậm rãi cũng nên có người muốn cáo lao, kết quả đuổi xảo, lại bộ thượng thư thân thể ra trạng huống, hắn chuẩn bị muốn lui. Nay liền giống ông trời muốn hắn cấp vệ thành thoái vị giống nhau, nghe nói thượng thư đại nhân đã cùng hoàng thượng đề qua cáo lao sự, hoàng thượng khiến cho hắn lại nhậm một năm, nói muốn nhìn nhìn lại để bạn hai tới tiếp hắn vị trí. Biết việc này đại khái trong lòng đều hiểu rõ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 Một hồi thân, hoàng thượng ra tới. Vệ thành công hạ eo, hoàng thượng giơ tay, miễn hắn lễ. Đi thôi. Xem hoàng thượng không thế nào cao hứng. Chấm này đó nhi tử, tư chất ngu rốt ra, nhìn thật là sốt ruột. Vệ thành lại nói, nghe nói thất hoàng tử thiên tư chắc tuyệt. Hương thịnh đích sắc không tồi. Không riêng hắn, hương khánh học vẫn cũng không tồi, chính là tính tình không tốt lắm. Thân ngược lại cảm thấy.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 Khương mật đang xem may và đưa tới đa dạng, nghe được lời này đem trong tay quyển sách đều bông xuống. Nàng dịch đến vệ thành bên cạnh, nhìn hắn hỏi, đi thượng thư phòng làm gì? Hoàng thượng hưng thú tới nói muốn thi thử hoàng tử công khóa, ta bồi hắn qua đi. Khương mật vô vô ngực, ngươi mới vừa như vậy nói thiếu chút nữa làm sợ ta, còn tưởng rằng có chuyện gì? Vệ thành lấy qua nàng tay, thưởng thức nói, ta không theo vào đi xem, ở bên ngoài đứng một lát, nghe thấy hoàng thượng thi thử bọn họ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 Lớn lên lúc sau cũng vẫn là lập không dậy nổi, Đăng Khoa chính là cái ví dụ chứng minh. Nô Thị nói còn có chút ngượng ngùng, đều nói cách đại thân, tôn bối một làm lũng, giống ta cùng ngươi ra thường xuyên liền đỉnh không được, vẫn là ngươi cùng Lao Tam vững chắc, nghiên mực tuyên bảo bao gồm phúc nữ đều không tồi, đều là đoan đoan chính chính hảo hải tử. Đặc biệt chúng ta phúc nữ. Xem bà bà nói còn thở dài, Khương Mật hỏi nàng như thế nào. Lao Thái Thái nói,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 Đương liệt đứng đầu bảng. Quốc tử dám dám sinh hơn phân nửa xuất từ hân quý nhà, này liền khiến cho tuổi mạt khảo hạch bị chịu chú ý. Rất nhiều quan viên đều đọc lần này bình ra tới thượng đảng văn trương, đặc biệt vệ ngạn kia thiên, bị người lăn qua lộn lại phẩm đến thấu thấu. Cuối cùng cấp đánh giá là tiểu tử tuy rằng tuổi nhỏ không đoạ này phụ uy danh, có trò giỏi hơn thầy tư thế. Hắn không riêng dám tưởng dám nói, văn trương kết cấu bao gồm khiển từ dùng câu đều so vệ thành lúc trước chú ý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 Nhớ rõ khi còn nhỏ trong nhà điều kiện không tốt như vậy, khi đó ăn ngon chính là trứng gà a thì ta, không giống hiện tại bầu trời phi trên mặt đất đi trong nước dù một bản có thể thượng thể sống. Lúc ấy nương cho ta làm nhiều nhất chính là trứng gà, các loại trứng, dọn đến bên này liền rất ăn ít tới rồi. Vệ Nguyên nghe cũng gật đầu, nói, ta cũng nhớ rõ, ta khi đó thích nhất ăn nương làm trứng trứng, đặc biệt ăn tiết khi, vì bãi bản đẹp nương còn sẽ ở trứng trứng thượng vải lên thịt vụn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 Rồi tay vô vô tiểu mùa đầu, ngươi không hiểu. Không hiểu cái gì. Ta cùng ngươi tiểu ca ăn không phải mỉ sợi. Này không phải mì sợi. Là tình cảm. Phúc níu. Hào bá, ngươi là đại ca ngươi định đoạn. Khả năng ta còn nhỏ, không ăn ra cái gì tình cảm. Khương mật mới vừa rồi đem mặt làm tốt, đoan người từng trải liền bội đi. Trong phòng liền bọn họ huynh muội tam, mặt khác chính là hầu hạ người.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 Xem nhà ai không khí chính quy củ hảo cô nương có phẩm có đức. Trước đêm các gia tình huống hiểu biết thượng, đỡ phải đến kêu mấu chốt tới bắt mù. Chính thân vương phi làm rượu thỉnh người tiểu tụ, vệ phu nhân sẽ tới, này tin tức rất nhiều người nghe nói. Khương mật bởi vì chỉ là đi thấu cái thú nhi nàng tới là tương đối chế, quá khứ thời điểm trong phòng ngồi rất nhiều vị phu nhân. nha hoàng thông báo nói vệ phu nhân tới rồi.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 Làm nàng tiêu người, rồi sau đó mới nói, một năm mười cái nhiều tháng đều ở bên ngoài, khó được trở về, còn phải nghe phía dưới nói nói một chỉnh nằm trong phủ có chút chuyện gì, muốn đem phía dưới làm tốt giao đi lên sổ sách nhìn, lại đem năm lệ an bài minh bạch, chuẩn bị cho tốt lại nên ra cửa, nào có công phu ra tới đi lại ngươi nói. Sang năm vệ đại nhân mặc cho liền đầy đi, nên triệu hồi kinh thành. Đến lúc đó ngươi nhưng đến nhiều ra tới đi lại đi lại.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 Khương mật gật đầu, nàng cấp vương phi gặp qua lễ liền cùng nhà hoàn đi. Các gia phu nhân lại uống nước trà nói lên lời nói tới, khương mật đánh nhiều nghe chú ý, không chịu nổi rất nhiều người tìm nàng nói. Tìm nàng nói trong phủ phần lớn đều có mười mấy tuổi nữ nhi hoặc chất nữ nhi, nhìn chúng nàng đại nhi tử vệ ngạ tới. Khương mật bởi vì đứa con trai này, đoạt chủ nhân ra không ít nổi bật, may mà trịnh thân vương phi tưởng đẩy mạnh tiêu thụ chính là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, hai đầu cũng không xung đột. Dù sao xem tức phụ nhi xem tức phụ nhi, tương con rể tương con rể. Một khắc đầu, phúc nữ làm nha hoàng đưa tới các tiểu thư nhàn tụ trong đình, nàng cơ hổ mỗi lần ra phủ đều là cùng khương mật tiến cung, trường hợp này không quá đã tới, thuộc sinh gương mặt, trận một lộ diện liền thu hoạch rất nhiều nghi hoặc cùng phong bị. Nghi hoặc tự nhiên là nhằm vào nàng địa vị, phong bị là nhằm vào kia mặt. Dẫn đường nha hoàng nhãn lực kính nhi hảo, không chờ người đặt câu hỏi chủ động giới thiệu nói đây là thủy vận tổng đốc vệ đại nhân trong phủ tiểu thư vệ thành nữ nhi kia chẳng phải là vệ ngạn thân muội muội sao liền có người thân thiện đón nhận tiền đến dẫn nàng đến trong đình ngồi hỏi nàng kêu tên là gì tuyết khê đông tuyết tuyết dòng suối khê thiên hay a nghe tới liền rất sấn muội muội sạch sẽ lại thông thấu phúc liễu cười nói bởi vì sinh ở lạc tuyết thiên tải kêu cái này danh nhi là phụ thân ban cho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 Đang trước mười mấy năm thường thường thuận thuận, thiên ở đỉnh hôn lúc sau không có người, nhà gái không thuận theo, còn nhau quá, giản thân vương nghĩ biện pháp bãi bình lần đó sự, vẫn là kêu nhi tử trên lưng mệnh ngạnh khắc thê chi danh, từ đây không người hỏi thăm. làm cái này yến là vì chất nữ, liêu xuống dưới lại làm người tuyệt vọng, không phải không có tứ giác đều toàn, cái loại này nàng sấn không dậy nổi. chính thân vương phi xấu hổ, nàng nghe không thú vị ở trước mặt ong long long nói không ngừng.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 Hắn là càn nguyên 8 năm tháng 4 năm 29 sinh. Nay không phải đã 14, năm sau liền 15. Còn không có đính hôn tính toán. Người cùng vệ đại nhân nghĩ như thế nào? Lúc này mới tính hỏi đến điểm tử thượng, liên quan làm một phòng người đều an tính lại, sôi nổi nhìn về phía khương mật. Đúng vậy, vệ nạn này đều 15, người đương nương không nổi đuổi trước mới hảo chọn lựa, chờ mấy năm cùng hắn tuổi tác sốc xỉ toàn nói thân.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 Nếu là nói trước định ra khi đó quá muôn còn hành. Ngươi kéo chờ hắn, hắn đến lúc đó cưới người khác làm sao bây giờ? Ngươi số tuổi lớn còn có thể gả cái tốt. Trong nhà cô nương số tuổi đại điểm không chuẩn bị đợi, mới vừa chừng 10 tuổi nhưng thật ra tồn niệm tưởng. ngẫm lại xem, chờ 3-4 năm hậu vệ ngạn kim bảng để danh, nhà mình nữ nhi không cũng mới 14 năm, đúng là kiều hoa giống nhau tuổi tác. Nam nữ chi gian kém vài tuổi cũng thích hợp.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 Nói hắn ở nhìn thấy khương mật phía trước tưởng đều là trước trung tú tài cũng không sốt ruột thành thân. Liên lần đó gặp phải khương mật, hắn đột nhiên bối rối, sợ chậm bỏ qua người này. Đương cha như vậy giáo, nhi tử cũng như vậy học. về ngạn là thật không nóng nảy, một chút không đội, ngươi đã nói mấy năm số tuổi lớn liền không hảo nghị thân. Hắn nói trong kinh thành tiểu thư khuê các liền cùng giao hẹ dường như, cắt một vụ còn có một vụ, chỉ cần ngươi tiền đồ đại, việc này dễ làm thật sự. Khương mật trở về lúc sau, mới vừa ngồi xuống nghỉ một hơi, hai cái nhi tử toàn lại đây. Vương phủ thế nào? Thực khí phái sao? Đúng vậy, khí phái thật sự. Ta nhớ rõ trịnh thân vương lánh nhàng kém, cũng không phải cầm quyền đắc thế người. Khương mật đem mới vừa bưng tới trà nóng phủng cấp tiểu nữ nhi, nhìn xem nàng cái miệng nhỏ uống thượng, mới nói, cha ngươi cũng là như vậy nói, ta trả sao cả, chỉ là mượn nhà nàng lộ cái mặt, ta lâu lắm không đi ra ngoài hoạt động mấy năm nay tiến cung số lần đều so cùng đường phủ thái thái đi lại nhiều hai cái nhi tử đều là nhân tình nghe nàng nói vài câu liền hiểu thân vương phi làm bản tiệc dù sao cũng phải có người căng bãi nàng thỉnh đến nương nương vừa lúc dỗi rảnh cũng có kia tinh thần đầu liền đi nương cùng muội muội chơi đến vui vẻ không ngươi muội muội kia đầu là tình huống như thế nào ta không rõ ràng lắm ta đâu nhưng thật ra nghe xong chút thú sự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 Nô thị hỏi nàng những cái đó tỉ tỉ bên trong cái nào hảo. Phúc Mịu nâng quay hàm tưởng a tưởng, cuối cùng nói các có các hảo, lại nói, ta còn tưởng ca ca vãn 2 năm làm ai. Vì cái gì? Nàng thật ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, đái tẩu tử vào cửa, chỉ sợ ca ca liền không đau ta. Về ngạn vốn dĩ ngồi đối diện, riêng dịch nàng bên cạnh tới, gần đây nhìn muội tử, tiểu muội ngươi thật đúng là cha đến quang minh chính đại.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 Khi còn nhỏ sợ hắn thấy vui vẻ bệnh, lớn lên chút sợ hắn trướng oai, lớn chút nữa sợ hắn nuốt thứ hèn nhát không tiền đồ đỉnh không dậy nổi ra môn, làm mai càng là sâu đầu trọng. Không riêng gì xính lễ của hồi môn vấn đề, nhất quan trọng là tưởng nói cái tốt, nhưng ngươi chọn lựa tới nhặt đi cảm thấy thích hợp hắn còn không nhất định thích. Không riêng gì đóng cửa lại chính mình ra vấn đề, còn có tựa như chỉnh thân vương phi, nàng tưởng cấp chất nữ tìm kiếm cái tốt, làm chuyện này liền phải tao xem thường chịu ủy khuất.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 Khương mật xứng sốt, hảo. nay con người cùng sở thích dính được với biên. Thân vương phi ý tưởng ta có thể lấy ra vài phần, chạm một nhà thân thích lập trường, nàng cảm thấy huynh đệ không tiền đồ liên lụy chất nữ, tận lực tưởng cấp chất nữ nói cái hảo chút. Cần phải làm nhà mẹ để chất nữ xứng nhà mình nhi tử, nàng đại đệ cũng coi thường, chỉ làm thiếp đảo không có gì, nhưng này nhà cao cửa rộng cô nương, đừng luận đích thứ, đệ nhất muốn làm chính đầu nương tử. Trừ bỏ có chút tức tiêm đầu tưởng bác rộng lớn tiền đồ, nếu không ai sẽ tưởng trời sinh người lùn một đầu. Trong tay tặng chủ mẫu làm khó, thiếp còn càng không dễ làm. Nàng hứa cái thiết bị, nàng nhà mẹ để có thể xem trọng. Nàng nhà mẹ để lại đưa cái tốt nhất cô nương đi trịnh thân vương phủ làm thiếp đồ cái gì. Cần phải làm nàng sinh chất nữ làm con dâu, nàng lại trăm triệu không muốn. nay vừa ra kêu chúng ta xem ra là chê cười.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 Mang lên trích đều trích không xuống dưới. Xui xẻo con vợ lẽ mẹ đẻ đến vương phi trước mặt vững chắc náo loạn một hồi, không náo ra kết quả. Nàng nói muốn đem tình hình thực tế tuyên dương đi ra ngoài, tiêu thiên hạ người tới bình phân xử Vương phi dơ tay chính là một cái tát, con cái hôn sự từ đường ra chủ mẫu qua tay, luôn được đến ngươi khoa tay múa chân. Ngươi muốn ra bên ngoài tuyên dương. Hảo à, ngươi liền tuyên dương nhìn xem.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 Không lo tâm vướng ngặt chân, lúc này mới có như vậy vừa đỡ, cũng là phía dưới những cái đó loạn chuyển đem sự tình nào lớn, vốn gì thanh thanh bạch bạch gì sự không có. Ta đâu đã xử trí những cái đó nhàn tới loạn khưa môi múa mép, người cũng đi khuyên đủ, tiêu hắn vô cùng cao hứng đem người cưới vào cửa, chuyện này cần phải phải làm đến phong cảnh thể diện, ngày sau buồn Vương Phi sẽ không bạc đại hắn. Nghe minh bạch, xem người còn trên mặt đất mềm, Vương Phi lại nói.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 Mười cái có tám hỏi ta tưởng cấp vệ ngạn tuyển cái cái dạng gì cô nương. Còn không phải ngươi nhi tử giá thị trường hảo. Hắn như vậy xuất sắc ngươi còn đoán giận, có chút không người hỏi tham, sầu đều sầu đã chết. Lại có vị phu nhân nhìn nhìn chung quanh, nói, ta nhớ rõ này nhà cửa là các ngươi láo ra thằng tứ phẩm khi dọn. nay đều chính nhị phẩm thủy vận tổng đốc, không nghĩ thay đổi. Thường A, như thế nào không nghĩ?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 Phúc mỉu thật sự cân nhắc lên, đi theo liền báo ra một chuỗi nhi bị tuyển danh nhi. Khương mật làm nàng đường nóng đổi, thời gian trường đầu, còn có một năm có thể chậm rãi cân nhắc. Nương cùng cha có phải hay không thực mau lại muốn ra cửa? Đúng vậy. Tiểu cô nương bỏ tiến nàng nương trong lòng ngực cọ cọ, muộn thanh nói, kia lại có 10 tháng thấy không, ta luyến tiếp. Khương mật vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nương cũng luyến tiếp người, luyến tiếp người hai cái ca ca, luyến tiếp người già người mãi.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 Hà Hoa miễn cưỡng đồng ý hắn này cách nói, hỏi, Đăng Khoa ở tin thượng viết cái gì? Thúc Thúc xem xong sắc mặt còn hảo. Hồ Hoa lắc đầu nói không biết, Thúc Thúc là người nào? Có thể làm ta xem minh bạch. Lương trước chính là lao việc nhà phàn quan hệ đi, cha không phải làm Đăng Khoa học đại thuật ca. Hà Hoa bĩu môi, Cái gì học đại thuật ca? Kia lời nói vẫn là bà bà Lý Thị ngẩn đầu lên nói, nguyên lời nói là ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc. Lao tam hắn hai vợ chồng liền ăn kia bộ người học điểm, A-dua nịnh hót sẽ không. Hà hoa nghe lời này trói thai, nghĩ thầm nàng biểu ca làm những cái đó sự có thể làm chú thím trong lòng ngất tiếp, kia cũng là bản lĩnh. Nàng năm đầu đi theo thẩm thẩm bên cạnh xem đến rõ ràng, quan lớn trước mặt A-dua nịnh hót người có thể thiếu. Không phải ngươi chịu tiền mặt cầu liền nhất định làm được được việc, còn phải liếm đến người cao hứng đâu, phụ người cũng là môn học vấn. Nam nhân nói không ra cái nguyên cớ,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 Khương mật tiếp nhận tới, hỏi, phương tiện ta xem. Không phải vì công vụ viết, ngươi xem đi. Khương mật cầm giấy viết thư ngồi vào một bên, triển khai từ đầu xem khởi. Nàng vui đầu xem tin, vệ thành dương mắt xem nàng, đại khương mật đem tin đọc xong, vệ thành cũng đem ánh mắt thu hồi, duỗi tay đi đoàn án trên bàn bắt trả. Việc này, ta nghe Hả Hoa nói, phu nhân là chỉ đại phòng cộng lại thượng kinh sự. Không sai. Há hoa lên thuyền lúc sau cùng ta nói chuyện phía một hồi, nói chút bọn họ về quê về sau gặp gỡ sự, không riêng nhắc tới đại tẩu cùng Mao đảng có rời đi lên kinh thành tính toán, nhị tẩu đánh giá cũng có. Nàng không phải muốn cho ngươi đề cử đăng khoa đi càng tốt học còn sao. Ngươi nói không đến thời điểm, cũng nói nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy nhị tẩu cũng không tin tưởng, chỉ đương chúng ta là cố ý chở nàng nhi tử tiền đồ. Lần này vệ hổ bọn họ ra cửa, nhị tẩu lại đề ra chuyện đó.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 Không thể chê nhi tử không thi khoa cử ta liền nhi tử cũng ném không cần. Hãy nay thứ này liền cùng tình cảm giống nhau, là sẽ bị tiêu hao rớt. Dùng cái này đắn đo người, sớm hay muộn sẽ lâm vào đắn đo không được xấu hổ. Hồ Hoa hiện tại kỳ thật đều có chút thay đổi, ra tới thấy được nhiều, đã không giống sớm 2 3 năm như vậy ngu, các mặt thay đổi rất nhiều. Gia đình bọn họ bên trong vấn đề Hồ Hoa cùng Hà Hoa tổng hội thương lượng chính mình tưởng Chân Nhi, chỉ nói thượng kinh việc này, Ta cho rằng không dễ dàng như vậy thành hàng. Bất luận cái gì đại sự luôn là muốn nam nhân đánh nhịp, nhị ca thật không giống như là có thể mạo như vậy rõ to hiểm người. Sao có thể đem đồng ruộng nhà cửa toàn vứt dịu ra dắt trẻ đi lên kinh thành. Nếu là đăng khoa cầu học chi lộ không thuận, bọn họ ở kinh thành tìm không thấy đường ra làm sao bây giờ. Tan hết ra tài lại không tay trở về sao. Vệ thanh đồng ý cái này cách nói, gật đầu nói.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 Sớm mấy năm khả năng địa phương quan liền lấy cái này đi tạo ơn tình. Mới đầu bởi vì chúng ta huynh đệ có mâu thuẫn, việc này không thành. Sau lại mọi người đều biết ta là người, cũng không ai dám sinh này ý niệm. Bất qua muốn thật hạ quyết tâm, chịu tiêu tiền, mua cái tú tài không khó, chỉ cần đừng chiếm nhân ra lấm sinh danh ngạch liền sinh không được sự. Khương mật ngồi vào vệ thành bên người, ôm hắn cánh tay hỏi, ta cũng không biết cái này, như thế nào cha mẹ như vậy rõ ràng.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 Trận này thi hương vẫn là rất thuận lợi, đường khiêm trước tiên 1-2 tháng đến địa phương thượng, khảo xong phê ra thành tích viết bảng lúc sau mới chuẩn bị chạy lấy người, hắn hồi kinh đã là 10 tháng mạn. Đường khiêm người đều đi rồi, thôn hậu sơn kia đầu mới nghe nói trận này thi hương quan chủ khảo phản phất chịu quá vệ thành nhân đức. Lời này là nghe thượng tỉnh thành đi đi thi các học sinh nói, bọn họ nói chủ khảo họ đường. Chính là trong sách vào kinh thành đi thi ở than đá thành bị kiếp cuối cùng thác vệ thành cùng với phái ra đi tra án khâm sai đại nhân phúc rốt cuộc được cứu vứt cái kia đường cử nhân nguyên hình, hắn hiện tại là đường đại nhân. Liên có người nói giỡn nói đáng tiếc vệ ra không một người đi đi thi, nếu là có, đường đại nhân hơi chút ngâng giờ tay không phải trên bảng có tên. Này đương nhiên là vui đùa lời nói, tưởng cũng biết, đường khiêm biết rõ vệ thành là người nào, sẽ làm loại sự tình này. sẽ không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 Liền cùng hổ hoa chỗ hảo quan hệ a, đừng quang làm hắn vì huynh đệ làm này làm kia. Người nói hổ hoa. Hắn nhìn là so mấy năm trước giống dạng một chút, nhưng hắn lại không thông minh, vẫn là thế khương thị chạy chân, liền hôn khẩu cơm ăn, có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Kia cũng đừng đem nhi tử ném, ngươi nên quan tâm quan tâm, nên hỏi đến hỏi đến. ngẫm lại xem, hắn cưới trần hà hoa, nếu là ngươi buông tay mặc kệ tùy ý kêu bà nương khuyến khích hắn.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 Chính là ý định muốn thu thập xui xẻo tức phụ, kết quả đâu, nơi đó đầu hơn phân nửa sống đều làm không tiền đồ đại nhi tử cấp làm, chỉ còn mấy thứ nhẹ nhàng cho hắn tức phụ nhi. Lý thị hỏi hắn có phải hay không nhàn đến nhằm chán. Nam nhân ra cấp cấp bà nương làm việc. Xui xẻo tức phụ nhi lầu bầu nói, ta tam thúc còn cấp thẩm thẩm xoa vai lao tay, lần trước ta tận mắt nhìn thấy đến hắn cấp thẩm thẩm đoan nước suốt miệng tới. Lý thị.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 Xem này chất nhi còn nguyện ý đi theo làm việc, liền ở năm trước đem người mang về Kinh Thành. Hắn là cuối cùng trở về, ở hắn phía trước gần tháng đường Khiêm Phàng Kinh, ở đường Khiêm phía trước gần tháng, Mao Đản đã dịu ra dắt trẻ dọn đến Kinh Thành, hắn đi thủy lộ, cùng chính là phu nhân nhà mẹ để đi thuyền hàng. Quyết định dọn sau khi đi Mao Đản tự mình trở về thôn Hậu Sơn, không đi hắn nhị thúc ra, hắn trực tiếp tìm cách vách lao gia tử, đem các mặt sự tình thương nghị thỏa đáng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 Bài khởi trận thế, chuẩn bị ngây người. Trong cung được đến tin tức, vẫn là làm trước mặt hai năm giống nhau như lúc ăn bài. Sử vệ thành để kinh sau về trước trong phủ tắm gội nghỉ ngơi trình đốn, nghỉ tạm hảo lại đến vào cung diện thánh. Đại trong cung có cách nói, truyền tin còn chạy tranh vệ ra, đem sự tình nói cho người gác cổng, tiêu cửa phòng báo cho chủ nhân ra. Lao ra từ khoảng thời gian trước mới vừa tiễn đi hắn dưỡng rất nhiều năm béo tức tước, trong lòng vốn là khó chịu.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 Nghe nói gánh hát bài ra náo nhiệt phim mới, là riêng vì ăn tiết ăn bài, không làm ra đi xem. Ai biết ta? Chúng ta bình thường lại không xuất ra môn. Về ngạn nghĩ nghĩ cũng là, hắn biết này đó toàn rửa quốc tử giám những cái đó không học vấn không nghề nghiệp hôn nhật tử. Trong nhà ở cha mẹ ra cửa về sau liền phong bế thật sự, bình thường cũng liền lao ra tử sẽ đi ra ngoài đi một chút. Những người khác căn bản không có tin tức nơi phát ra.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 Liên ngay đó, vệ ra nội viện gà bay chó sủa, láo ra tử chưa cho con trai cả vẫn giữ lại làm gì thể diện, hắn đem đằng trước mười mấy năm động lại hỏa khí toàn phát ra rồi, vệ đại lang 40 có bao nhiêu, còn làm cho mọi người mặt vững chắc ăn đồn đánh. Lúc này mới chỉ là khai vị đồ ăn.